Các bạn đang nghe tại đọc Nhưng ngày ngày vẫn tới lui nhang khói tiểu thư trúc đào đêm đêm thường hiện về và có nhắc tới ơn cứu mạng của cậu. Nếu tiện ạ thì hôm nào đó cậu cũng nên tới đốt cho tiểu thư một nén nhang đi Dạ phước đáp mà không hề suy nghĩ Nhưng sau đó anh lại rùng mình. ngôi nhà cổ tươ ấy có rất nhiều chuyện lạ nhưng lại chỉ một mình phước biết mà thôi. Mà chàng thì đã thề với lòng mình rằng sẽ không kể cho một ai khác nghe cảm ơn các bạn đã lắng nghe thân ái tạm biệt nghe chuyện hot nhất tại đọc